câu chuyện mắt thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tử trường thứ 28 mươi túi đồ kiểu nga qua giọng đọc của nguyễn thành giờ mặt bàn viết trước, có gì đấy vừa cứng vừa khô. lấy ngón tay miết nhẹ, liền miết ra một ít bột vụn giống như muội than phán đoán dựa theo cảm giác nơi đầu ngón tay. bên dưới là bột vụn ấy là xương người chết cứng đờ đờ. sợ thấy xương người chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng tôi nhớ rất rõ mình và lão dương bỉ tuyển béo đã kéo cái cường thì ngợi nga ấy xuống cái cống ngầm đốt thành than rồi, da thịt lông tóc đều cháy hết, chỉ còn lại mấy khúc xương không đốt được mà thôi. Ai đã mang cái xác thiểu không hết ấy Đặt lên bản thiết này Trong lòng tôi cực kỳ kinh hãi Nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều Xung quanh tối ốm như mực Trên bàn chắc vẫn còn diềm Và cái giả nến chúng tôi tìm thấy trong phòng Tôi thầm tính Phải giờ được những thứ đó tắp sáng lên trước Để nhìn cho rõ ràng đã Bạn đưa tay ra mò thử Nhưng không mò thấy diệm đâu Mà đụng phải một vật gì đó vừa cứng vừa tròn Bề mặt có nhiều lỗ Sợ kỹ lại thì ra là một cái đầu lầu người chết Ngón tay cái của tôi vừa khéo, thọc vào hốc mắt của cái đầu lầu ấy Bàn tay khẽ run lên, liệt hết ngay nó xuống bàn Lúc này ở vị trí cái đầu lầu kia, rồi xuống mặt bàn phát ra tiếng đồng Trong bóng tối đột nhiên bùng lên hai đúng lửa mà xanh leo lét Toàn thân tôi run bắn, cảm thấy thân thể cứng đỡ ra như bị bóng đẻ Tâm thần hoàn toàn bị đúng lửa mà kìa chấp nhếp Cơ thể như bị hút trống rỗng, chỉ còn lại cái vỏ xác không Chẳng thể suy nghĩ, cũng chẳng thể hô hấp Tôi vốn không tin vào cái thuyết con người có hồn phách Nhưng lúc này thì thực sự Đã trải nghiệm thế nào gọi là hồn lìa khỏi xác thật rồi Đáng lúc hồn bất phụ thể ấy Trước ngực đột nhiên thấy rung rùng chấn động Lưỡi đào khang hì nằm trong vỏ Chợt dèo lên mấy tiếng Âm thanh ong ống ống chấn động bầu không khí Ánh mặt như hài đúng lửa mà kìa Tức thì tắt lụi Tôi như thể vừa thoát khỏi cơn bóng đè À lìn một tiếng Trước mắt sáng bừng Chỉ thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế Ngọn nến trên bàn chỉ còn một đoạn ngắn Nhưng vẫn chưa tắt Xung quanh ra nến rơi rơi một ít xương cốt bị thiêu cháy còn sót lại Khắp người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh tựa hồ như trải qua một cơn ác mộng Nhưng lại hết sức chân thực Di cốt của cụ cường thì ngợi ngạc kia Vẫn còn nằm lù lù trên mặt bàn Tất cả sự việc này Rõ ràng không đơn giản chỉ là một giấc mơ Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Ba người còn lại đang gục xuống bàn nghỉ ngơi Đều đã tỉnh lại Kể cả tuyển béo người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không cần phải hỏi, vừa nãy họ cũng giống tôi. Suy chột nửa bị hút mất hồn vách trong giấc mộng khủng khiếp ấy. Đình tư điểm lồng ngực, thập phòng dữ dội, nói với chúng tôi: à, "Có chuyện này nói ra, mọi người không được cho là mình duy tâm chủ nghĩa đầu đệ. Trong trong cái căn phòng này, căn phòng này cũng có ma, giống như ở gian đột trạc ấy. Có lẽ nào trong cái dương đông ấy, giam giữ vong linh gì đó." Đình tư điểm hoảng hốt trong lòng Cũng chỉ đoán bữa đoán vậy Nhưng chúng tôi không ai phản bác lại Vừa nãy rõ ràng là chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi giày lách Nhưng mà xôi quỷ khiến thế nào Cả bốn người ngủ tiếp đi Rồi cùng gặp cơn ác mộng giống hệt nhau Sương cốt của cỗ cương thi người Nga Cũng không hiểu vì sao lại được mang đến đặt trên bàn Nói chúng tôi không gặp ma quỷ Mới là lạ Có điều tôi dường như Từng gặp cảm giác lạnh lẽo vừa nãy ở đâu đó rồi Đồng thời cũng ý thức được rằng Đó rất có thể không phải là do người Nga kia tác quái Mà có khả năng là hồn ma trong lò đốt xác Vẫn cứ bám theo chúng tôi gầy ra Tôi vứt nhẹ thanh đào dài trong lòng Thầm nhủ cùng mày là thanh đào này trấn áp được nó Bằng không cả bọn Đã toi mạng một cách không minh bạch rồi Những sự việc khủng khiếp này Liệu có liên quan gì đến cái dương đồng Được nhắc đến trong bức gì thư kia không nhỉ Mọi người trong viện nghiên cứu này Hình như đã cùng lúc mất mạng Hoàng biến mất vào một ngày nào đó Của hơn hai chục năm về trước Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Càng không rõ trần tướng Lại càng khiến tâm chúng tôi không được vững Ai nấy đều cho rằng Không nên ở lại đây thêm một phút nào nữa Cần phải nhanh tìm thấy bản đồ Rồi mau chóng rời khỏi trốn thị phi này càng sớm càng tốt Đến mức độ cháy của ngọn nến Chúng tôi đã ngủ một giấc khoảng Bốn năm tiếng đồng hồ Tuy là nằm ngoài kế hoạch Nhưng đầu óc so với lúc trước thì tỉnh táo hơn nhiều Tôi mang hết chỗ tàn cốt trừa tiêu hết của người Nga kia Cho vào bọc vải gói lại Rồi tìm một cái tủ trong phòng bỏ vào Ghi lại thế nhà khoa học người Nga này Cũng thật tội nghiệp Bị người Nhật nhốt bao nhiêu lâu như vậy Mà sớm không chạy Muộn cũng không chạy Lại nhằm đúng vào lúc xảy ra chuyện mới nghĩ đến chạy trốn Chắc rằng chết rồi Cũng không được cảm tâm cho lắm Bèn nói với cái tủ ấy Người sinh ra trên đời phải sống cho vĩ đại Chết cho vinh quang Lục sinh tiện Ông không làm được gì có ích cho nhân dân Lục trên lại càng phải an phận thủ kỳ Tuy ông bị người ta uy hiếp bắt phải làm việc Nhưng cũng là giúp kẻ ác làm điều xấu Cuối cùng gặp phải kết cục này Cũng là tự ăn quả đắng Không thể oán trách được ai Biển khổ vô biên Không sớm quay đầu Thì nói những lời hối hận phòng còn ý nghĩa gì Giờ đây chủ nghĩa phát xít đã bị hủy diệt hoàn toàn Đầu đặc trong phòng này của ông Chúng tôi cũng không khách khí nữa Này thay mặt cho nhân dân Tịch thủ lại hết Lúc nãy ba người còn lại Đã lục xoát cả gian phòng Cuối cùng phát hiện ra trong lò sưởi trên tường Có một cái túi Cái túi này rõ ràng chính là cái túi hành trang kiểu cũ của người Nga làm măng vải buồm Dạng thực như cái bao tải Chẳng có phép mờ tùy hay khuy nút gì Miệng túi có một sợi dây Kéo một cái là tất chặt miệng Từ thời thế chiến thứ nhất Loại túi này đã thịnh hành ở Nga Khoảng trước sau thế chiến thứ hai Ở vùng Đông Bắc Mạn Châu của Trung Quốc Cũng thường hay gặp Nó là điển hình của phong cách kiểu Nga Đơn giản, thô ráp, nặng nề, chịu lực tốt Lão dương bị giữa ngọn nến chiếu sáng Đích tư điểm và tuyển béo đổ hết các thứ ra Kiểm tra từng món, từng món một Phát hiện cây túi của người Nga này chuẩn bị Thật chẳng khác nào túi bách bảo Linh tà linh tình Thứ gì cũng có Trong vật phẩm ông ta chuẩn bị Ngoài bình nước và hộp cơm giã chiến ra Thậm chí còn có cả tiền bạc có lẽ là để mưu sinh sau khi trốn ra khỏi nơi này. còn có diềm đến chống gió, mấy bình đựng chất hóa học khoảng mấy chục ml. những chân hóa học này là vật thiết thân rất cần khi đào tàu ở vùng hoang dã. có thể giải độc rửa ruột, mồi lửa, rồi làm tín hiệu giả quang. nhưng chúng tôi chỉ biết tác dụng chứ lại không phân biệt được loại nào với loại nào. cứ lấy rồi tìm hiểu sau vậy. đi tư điểm lần lượt phân loại các vật phẩm chúng tôi đang cần nhất xếp sang một bình cứ nào không cần thì bỏ lên bàn. Cái đó bọn họ lại tìm được hai cái đèn công binh kiểu Nhật, khác hẳn với đèn pin chúng tôi vẫn thường thấy, hình vuông vuông dẹt dẹt, đen tuyền, to cỡ hai bao thuốc lá. Cái chụp đèn to bằng nắm tay phía trước hình tròn, gắn phía trên hộp sắt đèn ấy. phía sau không có chỗ nào nắm tay, nhưng phía trên có một cái tay sách hình tròn cố định, lùng sử dụng có thể lấy dây đai buộc trước ngạt. Chiếu sáng trong cự ly ngắn, trong túi còn có một số pin dự trữ nữa ngoài ra còn một số ít thức ăn năm đó viện hậu cần cung ứng cho quân Nhật còn rất là khậu căn bản không thể cung cấp lương khô giã chiến cho toàn quân nhưng một số đơn vị đặc thù thì đường đai ngộ khác với bộ đội bình thường chẳng hạn như hải quân không quân và nhiều quân đoàn đặc thù khác có lẽ người nga này đơn vị bác sĩ quân y người Nhật kia giúp đỡ nên để dành một ít cá khô đường viên đồ hộp tôi sợ thực phẩm đều đã biến chất bèn đếm thử một chút Việc phát hiện ra trong môi trường nhiệt độ không biến đổi dưới hầm này Số thực phẩm ấy đến giờ vẫn sử dụng được Điều này có thể cũng do hoàn cảnh đặc thù Khiến cây xác của người Nga kia trải qua hơn chục năm Cũng không thối dữa tạo ra Trong túi không ngờ Lại có cả một khẩu súng lục Nam bù 14 Bọc trong vải dầu Loại súng này là do xưởng công binh Nhật Bản chế tạo Mô phỏng theo súng lục Luger 08 của Đức Tức là súng đeo Tiêu chuẩn của sĩ quan Nazi Thân súng có cơ cấu khóa bán tự động, băng đạn 8 phát đạn. Thời kỳ kháng Nhật, quân dân Trung Quốc gọi loại súng này là súng Pockhok. Nhà tuyển béo hồi trước có một đống chiến lợi phẩm súng ống tịch thu được của địch. Nhìn thấy khẩu bọc Pockhok này, liền như gặp lại bản cũ, cậu ta cầm súng lên ngắm nghía một hồi. Lớp vải dầu bọc bên ngoài rất kín, nên không hề có dấu vết gì xét. Băng đạn cũng còn nguyên chưa bắn phát nào. Có điều loại súng này tồn tại rất nhiều vấn đề về mặt công nghệ thiết kế. Các lội kiểu như kẹt đạn, cướp cỏ, tiệt ngòi rất nhiều, mang nó bên mình cũng lắm cũng chỉ có tác dụng phòng thân mặt thôi. Tuyền béo có súng trên tay thì chẳng còn để ý đến gì nữa. Không nói không rằng nhét luôn vào sau lưng, tôi bèn nói với cậu ta. Súng bọc học, bản thân đã không dễ sử dụng rồi. Và lại súng này, hơn hai năm nay chưa được duy trì bảo dưỡng. Cậu tốt nhất là nên kiểm chế một chút, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì cố gắng không dùng đến đó. Súng bọc còn được gọi là súng tử sắt Bắn không chúng kẻ địch còn đỡ Bắn phải mình thì tòi đời luôn đây Tuy béo đang định phét lắc về tài bắn súng của mình với tôi Thì Đinh Tứ Điểm đột nhiên hoen hỉ dèo lên Tờ giấy này rất có thể Chính là sơ đồ của viện nghiên cứu này Vừa nói cô vừa nhặt một tờ giấy trong đống đồ tạm nhàm lên Chúng tôi liền ngừng lại câu chuyện Vội vàng đón lấy tấm bản đồ Rồi lên gần ánh nến xem thử Thóa nhìn liền thấy hơi thất vọng Có hai tấm bản đồ, một lớn một nhỏ. Tấm nhỏ là bản đồ bố trí của nơi được gọi là Viện Nghiên Cứu này. Có điều chỉ là bản đồ vẽ tay. Bên trên có rất nhiều ký hiệu nhìn dối rắm vô cùng. Ngoài ra còn một tấm lớn hơn là bản đồ địa hình của khu vực Động Bách Nhãn. Phía Bắc nối liền với Đại Mạc, phía Nam nối với Thảo Nguyên. Những điều này Lão Dương Bỉ đã biết rõ cả rồi. Vì vậy ý nghĩa của tấm bản đồ lớn này đối với chúng tôi không lớn lắm xem kỹ lại tấm bản đồ kết cấu của viện nghiên cứu mấy lượt mới phát hiện ra nơi này cực kỳ rộng lớn tấm bản đồ ấy tuy sơ sài đơn giản nhưng hóa ra lại rất trực quan dễ hiểu Cùng rất hoàn thiện chủ yếu là những đường cống ngầm phân bố chẳng chịt dưới lòng đất nhìn những ký hiệu đánh dấu trên bản đồ thì thấy tuyến đường đào tàu của người nga đó xuất phát từ gian hầm ngầm này men theo đường cống ngầm đi qua chỗ dàn đốt sắc sau đó quành qua khu vực giam cầm bị bịt kín hoàn toàn Vòng một vòng lên phía Bắc, khe núi phía Tây, thi thoảng lại có phần phòng giết người vô hình vô ảnh. Rõ ràng là ông ta muốn thoát ra từ khe núi phía Bắc. Chúng tôi vẫn còn chưa hết sợ gian phòng có cố cường thì. Xem xong bản đồ, liền lập tức tìm ra con đường thoát thân. Sau đó quyết định phải nhanh chóng xuất phát. Vậy là cả bọn chia nhau thu thập hết mọi thứ có thể dùng được. Cả mấy chai rượu Tây cũng mang theo. Cái đuôi tư bản chủ nghĩa của mấy người đều chưa cắt sạch. Trước lúc đi còn nhặt thêm mấy món đồ chơi Tây hiếm gặp, cả quần áo giày dép gì, mặc được cũng không bỏ lại. Tôi thấy trong phòng có cây mũ bảo hộ chiến đấu, liền thuận tay đội luôn lên đầu mình. Cây mũ giả chó của tôi rơi mất rồi, trên đầu lại có vết thường hở, không đội mũ rất dễ bị uốn ván. Không khỏi để lũ rán nhảy lung tung dưới nước kia rơi vào tóc. Tôi cứ thế tìm cỡ biển minh cho mình, cuối cùng cũng coi như vạch được rơi tuyến phân biệt giữa hành vi của mình vơi thành vì chứng tỏ sự giác ngộ rất thấp của bọn lão dương bỉ và tuyển béo. Trở lại đường cống ngầm hồi thối tinh già thì bên ngoài trời chắc đã sáng rồi. Tuyến đường thoát khỏi chốn tuyệt cảnh này đã vạch ra. Tùy những việc giải quyết sau khi trở về, thực sự khi người ta phải đau đầu nhưng dù sao cũng tốt hơn là từng giờ, từng khắc nơm lớp lo sợ trong cái viện nghiên cứu quò mả này. Chúng tôi đều nóng lòng trở về. Vừa tham chiếu bản đồ, vừa dần đến tiến lên. Dựa theo tuyến đường đã vạch ra. Chúng tôi sẽ quay ngược trở lại một đoạn. Nhưng chưa đi được bao lâu. Tôi phát hiện rất đinh từ điểm cư hò mãi. Sắc mặt rất không ổn. Ban đầu còn tưởng rằng lại thiếu ánh sáng nên nhìn nhầm. Nhưng khi dừng lại để kiểm tra cho kỹ. Liền thấy thần sắc của cô hết sức tiểu tụy. Giữa hai chân mày phủ một làn khí xanh rất rõ. Giờ tay liền chán tới hơi hầm hấp. Tùy không sốt cao. Nhưng nhìn sắc mặt thì bệnh tình có vẻ không hề nhẹ chút nào. Tôi sớm đã lo lắng không biết đường cống ngầm và lò đốt sắc này liệu có virus rút vi khuẩn gì không. Thấy tình hình đó, liền không khỏi lo lắng thay trò đinh tư điểm. Bệnh dịch hạch, động mùa, nhưng không giống như nhiễm phải bệnh truyền nhiễm trong cái viện nghiên cứu bí mật này cho lắm. Nếu thế thì ai cũng có phần, tại sao mình, tuyển béo và lão dương bỉ đều không cảm thấy có hiện tượng gì dị tưởng cả nhỉ. Lão Dương Bì và Tuyền Béo, nghe có động tĩnh cũng đều dừng bước quay lại nhìn cô. Lão Dương Bì hiểu biết các loại thảo dược, có thể coi như một nửa ông lăng vườn. Ông Lão quan sát đầu lưỡi Đinh Tư Điểm, rồi lại thử bắt mạch, đoạn kinh hãi kêu lên, sợ rằng trúng độc rồi. Đinh Tư Điểm là cô gái hết sức kiên cường, về đây tham gia lao động sản xuất, mấy bệnh vật, hay vết thương nhẹ cô đều nghiến răng chịu đựng. Không để người khác phải chăm sóc cho mình. Cô vô định kiên trì đến lúc cả bọn thoát ra khỏi đây rồi mới nói. Nhưng lúc này cô biết là không thể giấu được nữa. Bèn lên tiếng. Lục chạy ra khỏi giàn thiều xác, ấy. Bị hơi đau của con chăn vậy gấm. Phả ra liền bắt đầu cảm thấy hơi tức ngược khó chịu. Mình thấy mọi người đều không sao. Nên cũng không để tâm lắm. Lục vào đến căn phòng của người Nga đó vẫn chưa thấy gì. Nhưng giờ thì cảm giác càng lúc càng nặng hơn. Toàn thân lạnh run Sợ là đá chúng vào độc của con chăn đầu rồi Xương độc mà loài chăn vầy gấm Phun vào 2 giờ Tí ngọ rất nồng Lúc đó chúng tôi đều bị vây khốn trong giàn đốt rác Tùy kịp thời đào thoát Trước khi hít phải thức xương độc chí mạng ấy Nhưng chất độc quá mạnh Lúc ấy mỗi người đều không khỏi cảm thấy váng đầu buồn nôn Sợ rằng đã ít nhiều hít phải một chút Chăn vầy gấm có tính âm hàn Chất độc của nó thuộc loại âm độc Đàn ông dương khí vượng Nên không thấy gì mấy Nhưng trong cùng một điều kiện như thế Phụ nữ lại nhạy cảm với chất độc này hơn nhiều Vậy nên chỉ cần hít phải một chút Đinh từ điểm đã không sao chịu đựng nổi Qua giai đoạn tiềm phục Cuối cùng chất động đã bắt đầu phát tác Nghe nói đàn bà con gái Mà chúng phải chất độc của chăn vầy gấm phun ra Mắt miệng sẽ sành lét Đồng thời có triệu chứng hô hấp sốt Hai mắt nảy sinh ảo giác, Trông thấy như màu sắc rực rỡ nhảy múa Nếu không có thuốc hoặc biện pháp giải độc Phòng trừng trong 24 tiếng đồng hồ Người sẽ choáng vắng Hít thở khó khăn Toàn thân tê cứng Nghiêm trọng thì dẫn đến hồn mê bất tỉnh Cuối cùng tử vong vì hệ thống hồ hấp ngưng trẻ Và toàn bộ cơ bắp đều tê liệt Một khi chất độc đã phát tác đến thời kỳ cuối Thì dù hoa đà tay thế Cũng chẳng thể làm được gì Lão Dương bị cuốn quyết cả lên Hết cứu rồi Hết cứu rồi Trên thảo nguyên rất khó tìm được loại thảo dược Giải được chất độc này Chúng ta phải được khu chăn nuôi rồi Chạy đến bệnh viện tiểu khu Nhà Nhật cũng phải mất đến 2 ngày Thế chẳng phải Tư Điểm đã mất mạng rồi sao Tuyền Béo cũng lo lắng Vào đầu bớt tóc Nói với tôi Nhật ơi Cậu có cách gì không Mau nghĩ cách gì Cứu Tư Điểm đi Không thể để cô ấy chết thế này được Tôi thấy Tuy Đinh Tư Điểm Chỉ hít phải một ít thời độc, Đến giờ tình hình tạm coi như ổn định Vẫn còn đi lại được Thậm chí cũng khá tỉnh táo Nhưng triệu chứng trung độc giai đoạn đầu dù sao cũng đã xuất hiện. nếu thật ra bên ngoài từ khe núi mép phía bắc, vậy tức là sẽ đến vùng giáp ranh với Hoàng Mạc, không người sinh sống, lại càng cách xa cô trăn đuổi hơn. mà dẫu không đi đường vòng ấy, không có ngựa, chúng tôi căn bản cũng không thể kịp thời đưa cô đến bệnh viện, và lại ngộ nhỡ chất đồng cô chúng phải lại phát tác trong thời gian ngắn hơn thì sao? thềm đưa ai có thể đảm bảo dọc đường sẽ bình an thuận lợi, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn đỡ chứ? tôi nhíu chặt mày cầm bản đồ lên xem thử rồi lập tức quyết định con chằn vậy gấm đó là do cái viện nghiên cứu này đặc biệt nuôi dưỡng bọn họ nghiên cứu nó là để trị liệu cho các bệnh sĩ chúng phải chất độc của loài chằn này trên chiến trường Thái Bình Dương nói không chừng ở đây là có huyết thanh giải độc cũng nên khả năng này rất lớn không vào hang cọp sao bắt được cọp con tôi thấy muốn xoay chuyển tình thế này thì chỉ còn cách đánh liều một phen đến tòa nhà chính của viện nghiên cứu mà tìm thuốc giải độc thôi Để không gây áp lực tâm lý cho đinh tư điểm, tôi tỏ vẻ không gấp gáp gì cho lắm. Sau khi xác định tuyến đường, cả bọn vẫn tiến lên với tốc độ bình thường. Đằng nào thì xếp trên bản đồ, khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến tòa nhà chính cũng không xa lắm. Còn đi chậm hơn nữa cũng vẫn kịp. Nếu trong tòa nhà chính không có thuốc giải độc hay huyết thành gì gì đó, vậy thì mọi chuyện cũng coi như xong. Tôi không khỏi ngấm ngầm lo sợ, trong đầu cứ vẩn vờ ý nghĩ, ngộ nhớ không có thuốc giải độc thì sao? Và lại trong đám bọn tôi, có ai nhận ra thuốc giải độc, nó trồng như thế nào đâu. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng dứt khoát mặc kệ hết. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tiệt rượt trà nhà nó. Đằng nào thì cứ làm cho đến cổng trước đã. Ông đấy không thấy quan tài không rời lệ, không đến hoàng hà, dạ không cam Đi được một lúc, chúng tôi đã tiến vào một đường ống cống ngầm rất rộng. Nơi này có rất nhiều đường ống xi măng cũng đổ về. Tuyên Béo đi trước mở đường, đột nhiên dẫm phải thứ gì đó. Lò bào chửi động rồi nhấc chân hất lên một cú Trong là nước bẩn liền lộ ra mấy khúc xương người chít Con nửa khúc xương chân vẫn còn đeo dính một cái giày Tôi đang định xem cho kỹ Thì bỗng phát giác Trong bóng tối Đường cống xi măng nơi chúng tôi đứng Đột nhiên xoài chuyển